t r ư ờ n g tám mươi tám tham vọng của nguyên thủy môn trong lúc cổ thần cung còn túi bụi nguyên thủy môn cũng lâm vào trong một mảnh cãi lộn chỉ có điều nguyên thủy môn tranh luận không phải có đánh hay không mà là đánh như thế nào lúc nào đánh đánh tới mức độ nào nguyên thủy môn trưởng lão viện tam đại cường giả hư thần t r o nguyên n g thủy môn nguyên thủy thánh tử ngoại trừ hai vị cường giả thần cung bị trách phạt c h ấ n thủ dưới thâm hải lao ngục thì mười chín vị cường g i ả thần cung còn lại đều có mặt ở đây một vị trưởng lão nguyên thủy môn cả giận nói việc này khiến nguyên thủy môn ta vô cùng nhục nhã nhất định phải nhổ cổ thần cung tận gốc một vị trưởng lão khác nhíu mày lần này nguyên thủy môn ta tổn thất nặng nề thế nhưng cũng còn rất xa mới tới tình trạng nguyên khí đại thương khai chiến toàn diện với cổ thần cung có đáng giá không lại một vị trưởng lão phụ họa đúng vậy nguyên thủy môn ta tổn thất một trăm hai mươi vị đệ tử thiên tài nhưng chúng ta vẫn có thể chấp nhận được tuổi thọ chúng ta cực kỳ dài chống đỡ đến huyền đô tiên vực lần tiếp mở ra nguyên thủy môn ta cũng có thể ổn định phát triển như thường đúng nếu như khai chiến toàn diện với cổ thần cung nguyên thủy môn ta tất nhiên sẽ tổn thất cực lớn không bằng ta khai chiến với quy mô nhỏ nhường kia cổ thần cung bồi thường một chút tài nguyên đương nhiên nhất định phải bồi thường thật lớn một vị trưởng lão với sắc mặt lạnh lão khẽ nói ánh mắt thiển cận các ngươi chỉ thấy tổn thất của đại chiến vậy các ngươi không thấy tổn thất khi không khai chiến sao thấy mấy vị t r ư ở n g lão kia không phản bác lại nói huyền đô tiên vực trọng yếu cỡ nào có bao nhiêu người ở đây bởi có huyền đô tiên vực mà thành cường giả thần cung không ít chứ h ắ n tiếp tục nói thời gian huyền đô tiên vực mở ra cũng không cố định có khả năng mấy trăm năm mở ra một lần cũng có khả năng mấy ngàn năm mấy vạn năm mới mở ra một lần nếu trăm năm sau mở ra cũng còn dễ nói nhưng nếu là vạn năm sau mới mở ra chờ đến đám đệ tử cổ thần cung kia hoàn toàn trưởng thành nếu mà xuất hiện thêm mấy tên cường già thần cung lúc đó nguyên thủy môn ta sẽ thế nào hắn nhìn những t r ư ở n g lão phản đối khai chiến toàn diện nhàn nhạt, nhạt hỏi chư vị trưởng lão các n g ư ờ i có dũng khí cược sao lời vừa nói ra trưởng lão viện lập tức yên tĩnh trở lại sắc mặt mấy trưởng lão phản đối khai chiến toàn diện kia cũng rất khó coi bọn hắn không dám đánh cược cơ duyên trong huyền đô tiên vực trọng yếu biết bao không ít người trong bọn họ cũng bởi vì cơ duyên từ huyền đô tiên vực mà trở thành cường g i ả thần cung vạn nhất mấy ngàn năm sau huyền đô tiên vực mới mở ra vậy cổ thần cung rõ ràng sẽ nhiều hơn nguyên thủy môn mấy chục cường g i ả thần cung c à n h chớ đừng nói chi là cường g i ả thần đài lúc này trưởng giáo nguyên thủy môn vẫn không mở miệng nói mới lên tiếng chư vị các ngươi có biết đối thủ lớn nhất của nguyên thủy môn ta là ai không thần sắc các trưởng lão nghiêm lại cùng nói huyền thiên tông đúng vậy mặc dù cổ thần cung cùng nguyên thủy môn dương cung bạt kiếm nhưng toàn bộ nguyên thủy môn trên dưới cũng biết rõ đối thủ chân chính của thủy nguyên môn là huyền thiên tông quái vật khổng lồ ngồi trên vị trí đệ nhất thánh điện đông hoang không biết mấy chục vạn năm trưởng giáo nguyên thủy môn thản nhiên nói dù cổ thần cung có thêm mười tên cường giả thần cung chỉ cần ta và thái thượng trưởng lão đại trưởng lão tam đại hư thần vẫn còn tồn tại cổ thần cung cũng không thể lật được trời thế nhưng nguyền thiên tông có hạo thiên kính cùng nhiên viên kiếm là hai đại thánh khí chư vị trưởng lão các ngươi hiểu không thần sắc chư vị trưởng lão chấn động trong nháy mắt hiểu rõ ý định của trường giáo khai chiến toàn diện nguyên thủy môn là thánh địa đông hoang nhưng không có thánh khí chuyện này vẫn luôn là chuyện không may của nguyên thủy môn cũng là nguyên nhân gây cản trở lớn nhất nguyên thủy môn phát triển huyền thiên tông có mấy chục vạn n a m đạo thống mà ngay cả cường giả thần cung cũng có ba mươi mấy vị hư thần đại năng có bốn vị lại thêm một tên thái thượng trưởng lão hóa thần cảnh không biết lúc nào mới đến đại nạn mà nguyên thủy môn thành lập từ bảy vạn năm trước có được hai mươi mốt vị cường giả thần cung ba vị hư thần đại năng luận về tốc độ phát triển nguyên thủy môn còn vượt qua huyền thiên tông có thể tưởng tượng nhìn từ xu thế phát triển này mấy ngàn năm sau số lượng cường giả nguyên thủy môn sẽ vượt qua huyền thiên tông thế nhưng vì sao huyền thiên tông có thể ngồi trên bảo tọa đệ nhất thánh địa đông hoang mà nguyên thủy môn chỉ có thể đứng phía sau làm thánh địa đứng thứ hai đông hoàng không chỉ là bởi vì hiện tại cường giả huyền thiên tông vẫn còn nhiều hơn nguyên thủy môn mà một nguyên nhân trọng yếu nhất đó chính là thánh khí mà huyền thiên tông có hai đại thánh khí nguyên thủy môn còn không có nổi một món thánh khí làm sao có thể đẩy huyền thiên tông từ vị trí đệ nhất thánh địa đông hoàng xuống nếu như không có thánh khí coi như mấy ngàn năm sau số lượng cường giả nguyên thủy môn có vượt qua huyền thiên tông thì huyền thiên tông vẫn là đệ nhất thánh địa đây chính là tác dụng của thánh khí mà cổ thần cung thấy yếu cường giả thần cung bất quá cũng chỉ có mười lăm cái hư thần đại năng chỉ có một người là trưởng giáo thiên cơ tử cùng nguyên thủy môn t r ê n h lệch cực lớn nhưng một thánh địa như vậy lại có được một kiện thánh khí thần bí nhất đông hoang thiên thư nếu là có thể đoạt thanh khí thiên thư của cổ thần cung vậy sự t r a n h lệch giữa nguyên thủy môn cùng huyền thiên tông sẽ thu nhỏ thêm một bước cổ thần cung hiện tại như đứa trẻ cầm bảo ngọc mà sự kiện lần này đã trở thành một cái cớ tuyệt hảo bằng không đột nhiên vô duyên vô cớ khai chiến với một thánh địa sẽ có ảnh hưởng quá lớn nghĩ đến đây trưởng lão nguyên thủy môn rối rít nói tư diệt cổ thần cung cấp đoạt thanh khí thiên thư nguyên thủy thánh tử cũng nói cổ thần cung còn sống chúng ta lấy cái gì đuổi theo huyền thiên tông trường giáo nguyên thông tử cùng thái thượng t r ư ờ n g lão vũ vạn lý đại t r ư ờ n g lão phương ngàn hải nguyên thủy môn lướt nhau gật đầu trầm giọng nói triệu tập tất cả đệ tử nguyên thủy môn từ nguyên đan cảnh trở lên bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động đại chiến diệt cổ thần cung thánh khí thiên thư nguyên thủy môn ta bắt buộc phải có nguyên thủy thánh tử cùng chúng trưởng lão nguyên thủy môn nhao nhao đứng dậy nói rõ trong lúc nhất thời toàn bộ đông hoang mây đen trải rộng mưa gió nổi lên